chương hai trăm hai mươi ba nanh trắng đệ tử ta ngay lập tức sẽ đi dịch thần hỏi rõ ràng địa chỉ sau đó lập tức xuất phát nếu như mình chậm một điểm đưa tới bạ kỳ bọn họ treo yêu đao cũng mất như vậy thì b u ồ n bực ngươi muốn cẩn thận một chút yêu đao thôn chính không đơn giản tuy là tác dụng của nó có thể sánh ngang vụ ẩn thất đao nhưng nguy hiểm nhiều lắm bởi vì nó sẽ phệ chủ ở chiến quốc thời đại có một cường đại n ì dạ chiếm được yêu đao thôn chính lúc đầu cũng sắp chi cưới nhưng viết tích nguyện mệnh bị yêu đao thôn chính lực lượng ảnh hưởng cái kia n h ỉ dạ thực lực càng phát cường đại đồng thời ý chí cũng dần dần bị ảnh hưởng đến cuối cùng trở thành một cái sát nhân cuồng lần đầu tiên n h ậ n giới đại chiến thời điểm cũng xuất hiện qua tương tự sự tình c ả dù dạ nhắc nhở yên tâm một cây đao này đối với ta mà nói chỉ là phụ trợ tu luyện công cụ mà thôi nếu là công cụ đương nhiên là phải có công cụ giác ngộ dịch thân hướng về sau phất phất tay nếu như một cây đ a o này không nghe lời nói ta sẽ nhường bên ngoài yêu đao đều làm không được thành trực tiếp biến thành đoạn đao ta đây an tâm cả rủ dạ hô một hơi thở chủ yếu là yêu đao phệ chủ loại này sự tình đã xuất hiện rất nhiều nàng lo lắng dịch thần qua loa dưới sự khinh thường gặp chuyện không may hiện tại nàng là yên tâm mới vừa rồi còn đang suy nghĩ cùng với chính mình không có trở thành gì nù gì kỳ thể c h ế t không biết lúc nào mới có đầy đủ trả cờ dạ tu luyện tiên nhân hình thức lần này được rồi nếu như yêu đao thôn chính thật sự có cùng cả dù ra nói như vậy năng lực như vậy tu luyện có thể nói là làm ít công to à, thực sự là buồn ngủ tiễn gối đầu a dịch thần đứng ở lục ma ván trượt rót vào trả cờ dạ đem tốc độ để t h ă n g siêu việt nguyên bản cực hạn hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh xẹt qua trên sa mạc không nhằm phía hoa quốc bà ký lao sư lại tiếp tu cờ như thế chúng ta căn bản không ngăn nổi a một cái s a i n h ậ n đối với bên người bà ký nói rằng hắn lúc này trên người đã xuất hiện một vết thương mặt khác hai cái xa nhẫn cũng tốt không được bao nhiêu thậm chí ngay cả bạ kỳ mình cũng bị thương không bằng đem một cây đao này tạm thời buông tha đi nghe nói cổ nổ hạ ám bộ đội trưởng lại vì một cây đao này tự mình chạy đến hắn cũng không sai biệt lắm phải đến a chúng ta có thể không phải của hắn đối thủ Di g i t h ở y hế ư u đệ đệ bạ kỳ một cái khác học sinh cũng nói cũng là bởi vì b i ế tám bộ đội trưởng sắp tới ta tài tuyệt đúng không có thể để cho hắn đạt được một cây đao này hắn đã là n a n h t r ắ n g trước kia bộ hạ cũng là n a n h t r ắ n g đệ tử hắn chính là sẽ n a n h t r ắ n g đao thuật mặc dù không bằng n a n h t r ắ n g nhưng nếu như bị hắn chiếm được yêu đao lời nói thực lực nhất định sẽ cực kỳ tê dại phiền đến lúc đó chúng ta xa nhẫn sẽ chết rất nhiều nhiều người ba kỳ nói ra cho dù chết cũng không thể nhượng cái tên kia đạt được yêu đao thôn chính tiểu quỷ giao ra yêu đao bằng không nơi này chính là n g ư ờ i mộ địa vài cái mang theo phản nhẫn hộ nghạch n h ị dạ từ nơi không xa đuổi kịp qua đây các ngươi mang theo yêu đao đi nhớ kỹ coi như không cách nào đem yêu đao đuổi về làng cắt cũng muốn đưa hắn triệt để giấu đi để cổ nổ hạ nhân tìm không được b à ký đem yêu đao giao cho mình ba cái học sinh trật lộ ra ánh mắt bén nhọn nhìn cách đó không xa ba cái phản nhẫn dịch thần đại nhân đang rất nhiều lần đại chiến ở giữa bộ phận là một người vì sa nhận an toàn ly khai một mình đoạn hậu còn lại địa phương e rằng ta cả đời đều đạt được dịch thần đại nhân cái kia tầm thứ nhưng ở về điểm này ta bạ kỳ là tuyệt đối có thể làm được bạ kỳ trong tay nổi lên vô hình phong chi nhận sông hướng về phía mấy cái phản nhẫn muốn chết ba cái phản nhẫn hiển nhiên không muốn cùng bạ kỳ c ư u cờ h ờ an tránh được bạ kỳ n h ậ n t h u ậ t sông về hắn ba cái học sinh đem yêu đao lưu lại một cái phản nhẫn gào thét một tiếng lấy m â ngẫu nhiên nhẫn đao mang theo một vệt ánh đao chém tới bị yêu đao mê hoặc một cái thiết ngu xuẩn bạ kỳ nở một nụ cười dáng vẻ của hắn theo một hồi yên vụ nhất thời hình tượng đại biến biến thành của hắn học sinh dáng vẻ mà cầm yêu đao vốn là học sinh của hắn lại trở thành bạ kỳ bộ dạng cái gì ba cái phản nhẫn sắc mặt đại biến bọn họ đều cho rằng đối phương chẳng qua là ba cái hạ nhẫn mà thôi kết thúc đồ ngu bà kỳ có n g u yêu đao thôn chính quăng ra từng đạo phong chi nhận đem ba cái ở giữa không chúng phản nhận thắt cổ rơi a từng tiếng kêu t h ẳ n g thiết ba cái phản nhận ngã trên mặt đất bà ký lão sư thái lợi hại ngươi hắn ba cái học sinh nhất thời hoan hô lên bọn họ nhưng là biết bà kỳ dưới đường đi tới đã chém giết rất nhiều phản nhẫn t r ả cờ dạ tiêu hao không ít nhưng ở như vậy tình tình huống bên dưới vẫn còn có thể ung dung chém giết cái này ba cái phản nhẫn càng làm cho bọn họ bội phụ không phải ta lợi hại là bọn người kia tâm thần đều bị thôn chính hấp dẫn bạ kỳ lắc đầu nếu như dịch thần đại nhân đang nơi đây căn bản làm ộ t pháo một cái n h ư u kế gì cũng không cần dùng ta còn kém xa đây bạ kỳ vừa định mang theo ba cái học sinh ly khai thời điểm từng tiếng thanh thúy lại làm cho bạ kỳ cảm nhận được á p lực khổng lồ tiếng vỗ tay bỗng nhiên truyền nhân trong thai của h ắ n người nào bạ kỳ rút ra phi tiêu nhìn c h ầ m c h ầ m thanh âm tới nguyên địa nhìn sang thời điểm hắn sắc mặt nhất thời đại biến không chút nghĩ ngợi đem yêu đao nhét vào học sinh của mình trong lòng đi mau mặc kệ phát sinh cái gì sự t ì n h cũng không muốn quay đầu nhớ ký ta yêu đao không thể rơi vào cổ nổ hạ nghỉ dạ thủ b à ký lao sư ba cái học sinh còn muốn nói điều gì lại bị b à k ý hét lớn đi mau hắn là cổ nổ hạ ám bộ đội trưởng lưu lại chỉ là muốn chết b à k ý đại nhân ngươi phải ủng hộ ở chúng ta nhất định sẽ gọi dịch thần đại nhân tới cứu ngươi hắn ba cái học sinh con mắt đỏ lên nhưng là biết mình ở lại chỗ này chỉ là trói buộc ôm chặt yêu đao sẽ phải rời khỏi quả nhiên không hổ là làng cắt bạ c kỳ đích thật là thế hệ trẻ trong ngoại trừ dịch thần c ả dù ra chết đi giả xạ ở xuất sắc nhất xa nhẫn ám bộ đội trưởng mang theo một tấm mặt nạ khiến người ta hoàn toàn thấy không rõ lắm khuôn mặt của hắn nhưng cực kỳ đáng tiếc ngươi không phải dịch thần hôm nay yêu đao sẽ rơi vào chúng ta cổ nổ hạ trong tay mạng của ngươi cũng sẽ rơi vào chúng ta cổ nổ hạ trong tay ta nghe nói dịch thần đối với ngươi là rất coi trọng xưng ngươi có phong độ của một đại tướng như vậy ta đã đem xa ẩn tương lai đại tướng chém ở nơi đây ám bộ đội trưởng nói chuyện đồng thời người đã như quỷ mị xuất hiện tại bạ kỷ sau lưng flirtlis không mang theo một tia yên hỏa khí tức đao phong lưới đao từ trong tay của hắn l o n g lánh ra phong chi nhận bà kỳ hai tay nổi lên phong chi nhận ngăn cản thanh này cùng nanh trắng đ o ạ n đao giống nhau ý thì hệ lợi nhận xoay thuồng phí sức lực ám bộ đội trưởng rêu cợt một tiếng bà kỳ phong chi nhận nhất thời nát bấy rớt mà bà kỳ ngược lại cũng bay ra ngoài thân thể xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương cầu thả cầu vột tốt cầu thả cầu vột tốt